có lẽ là cảm giác được sự tồn tại của hoàng ngân anh nghiêng đầu nhìn thấy cô cô đứng ở giữa cửa hứng chịu từng cơn gió lạnh đôi mắt đỏ bừng ngây ngốc nhìn anh gió lạnh thổi qua khiến những sợi tóc trước chắn cô tung bay lộ ra gò má sừng đỏ đến chói mắt cô lạnh đến mức cả người run lẩy bẩy nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt suýt chút nữa thì rơi xuống nhưng đã bị cô cố gắng nén xuống. Mau, lại đây. Cao Dương Thành vẫy tay về phía Hoàng Ngân. Hoàng Ngân sững sờ một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi bước từng bước một đi tới chỗ Cao Dương Thành. Cô thực sự thấy hơi sợ hãi. Cô sợ anh sẽ giống như em gái cô, nói với cô rằng anh rất thất vọng về cô. Cô cũng sợ anh sẽ giống như những cảnh sát vô lương tâm này, khuyên cô mau chóng nhận tội. Hoàng Ngân nghĩ như vậy, trái tim run rẩy, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể nứt ra, tê liệt đau đớn, cùng với đó là sự lạnh thấu xương lan tràn khắp cơ thể cô. Càng tới gần anh, bước chân của cô càng chậm lại, cũng trở nên cứng ngắc hơn. Bất chợt, một bàn tay to ấm áp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đang run rẩy của cô. Còn tay kia nâng khuôn mặt xương đỏ của cô lên, cúi đầu Ánh mắt sáng như đuốc quan sát cô thật kỹ Trong chốc lát Hoàng Ngân nhìn thấy dưới đáy mắt thâm trầm Của Cao Dương Thành Có sự đau lòng Đôi mắt đen nhánh có rút Anh nhíu mày. Ai đánh cô Anh hỏi Hoàng Ngân Giọng nói vô cùng dịu dàng Nhưng cũng lạnh lùng như một con dao Đủ để đẩy người khác vào chỗ chết Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu Cô rất muốn khóc, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt, bộ dạng tủi thân đó khiến trái tim cao dương thành, co rút, đau đớn. Ai đánh cô ấy? Anh nghiêng đầu, lạnh giọng hét lớn hỏi cảnh sát đang trực trong đồn, đôi mắt lạnh lẽo tỏa ra sự u ám khiếp người, đáy mắt xuất hiện tia máu đỏ tươi, đáng sợ. Có nghĩa là hiện giờ, anh không thể đè nén lửa giận trong lòng mình được nữa. là Là Lê Vũ Trung. Vì cảnh sát trực ban bị dọa sợ, nói năng còn run rẩy. Anh Cao, cậu ta... Đêm nay cậu ta không trực ban. Cao Dương Thành không nói gì, cánh môi mỏng mím chặt, vẽ thành một đường thẳng. Ánh mắt âm u nguy hiểm, nhìn người cảnh sát phía đối diện, khiến toàn thân anh ta sợ hãi run lên. Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán không ngừng rơi xuống. Tôi sẽ gọi điện thoại bảo cậu ấy tới đây ngay. Anh Cao chờ một lát, chờ một lát nhé. Sau đó liền nghe thấy vị cảnh sát kia, nhỏ giọng khỏi điện thoại cho Lê Vũ Trung. Vũ Trung, cậu tới đồn cảnh sát ngay. Cậu vẫn còn tâm trạng đi tan gái hả? Tôi nói cho cậu biết, cậu đã gây họa rồi đấy biết không? Nếu đêm này cậu không tới đây, thì sau này cậu cũng không còn cơ hội bước chân vào cái đồn này nữa đâu. Chuyện gì đã xảy ra? Mà tiền nhãi dành như cậu lại dám đắc tội với con trai của thị trưởng thành phố S hả? Tôi thấy cậu hình như chán sống rồi thì phải. Cậu tới đây, mau lên! Vị cảnh sát kia nói xong, bụp một tiếng liền cúp điện thoại. Anh Cao, anh chờ chút nhé, cậu ta sẽ tới ngay. Sắc mặt của Cao Dương Thành vô cùng khó coi. Anh không để ý đến vị cảnh sát kia, mà quay đầu lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vết thương trên gỏ má của Hoàng Ngân. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, nhưng đổi lại là tiếng kêu đau đớn của cô. Khuấy mắt cô đỏ bừng. Đau, đừng chạm vào. Trong ánh mắt của Cao Dương Thành đều là sự yếu đuối của cô, khiến người khác muốn bảo vệ. Thực ra, Hoàng Ngân không phải là một cô gái dễ dàng thể hiện sự yếu đuối của mình cho người khác thấy, nhưng đối mặt với việc bị mọi người xa lánh, đổi trắng thay đen, thì cho dù cô kiên cường đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể chịu nổi. Cô cũng muốn tìm một bờ vai vững chắc để có thể động viên cô, cho cô cảm giác ấm áp để dựa vào. Cô cũng là một cô gái, thỉnh thoảng cô cũng muốn được người khác quan tâm, được người khác cưng chiều. Cao Dương Thành vươn tay giữ lấy vùng eo thon thả của cô, ôm thật chặt trong lòng mình. Còn tay kia thì cẩn thận giúp cô vén dậy tóc bên mặt ra phía sau tay. Đừng khóc vội, nước mắt thấm vào vết thương sẽ càng đau hơn. Đợi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ cho cô trốn trong lòng tôi, khóc thỏa thích. Đôi mắt Hoàng Ngân đỏ lên, nước mắt liền tí tách rơi xuống, càng khóc to hơn. Khốn kiếp, lời này của anh chính là đạn hơi cay đấy, biết không? Hoàng Ngân vùi mặt vào trong ngực anh, mặc cho nước mắt không ngừng xảy ra. Đột nhiên, cô như nhớ ra điều gì đó, liền thối lui, khỏi lòng Cao Dương Thành, hỏi anh. Khuất Mỹ Hoa! Tình trạng hiện giờ sao rồi? Tình hình không ổn lắm. Cao Dương Thành nói sự thật với cô, đáy mắt lộ ra vẻ buồn sầu. Nhưng cũng may không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, phần đầu bị thương rất nghiêm trọng, vẫn hôn mê bất tỉnh, hiện giờ còn phải dùng đến máy thở. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Hoàng Ngân không ngờ cô ta lại bị thương nặng như vậy. Trong lòng bắt đầu tự trách mình, mặc dù cô thực sự không cố ý làm chuyện này. Nhưng đúng là bởi vì cô buông lỏng tay, nên cô ta mới té xuống. Cô cũng phải chịu trách nhiệm, không thể trốn tránh. Lê Vũ Trung tới rồi. Đột nhiên, Cao Dương Thành vỗ vỗ bên mặt không bị thương của cô, nhắc nhở. Hoàng Ngân vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Lê Vũ Trung, đang suốt ruột, từ ngoài cửa đi vào. Lê Vũ Trung nhìn thấy Hoàng Ngân cũng vô cùng sửng sốt. Sau đó, mắt hắn trợn trừng, hung hăng hét lớn. Ai cho cô ra ngoài hả? Chẳng phải đã bảo rồi sao? Ít nhất cũng phải giam đến khi nào cô ta nhận tội mới thôi. Ơ, ờ... Cao Dương Thành vừa thấy thái độ phách lối của Lê Vũ Trung với Hoàng Ngân. Anh không nói gì, đi tới giơ tay hung hăng, đấm hắn một phát. Hoàng Ngân lại càng hoảng sợ. Dương Thành... Tính ra thì đây đã là lần thứ ba anh xa tay đánh người vì cô rồi. Cái đồ bạo lực này... Một cú đấm đột nhiên đánh về phía mình khiến Lê Vũ Trung một hồi lâu sau mới phản ứng được. Chiều nay tôi còn cứu anh, vậy mà bây giờ anh lại lấy oán trả ơn đánh tôi. Được lắm, muốn chơi với tôi đúng không? Tôi sẽ chơi với anh đến cùng, mẹ kiếp. Lê Vũ Trung không hề giống một người cảnh sát, mà trong hắn chẳng khác gì mấy tên du côn lưu manh trên đường cả. Chửi xong hắn liền giơ nắm đấm về phía Cao Dương Thành, nhưng không đợi anh né tránh. Một bàn tay lớn đã giữ chặt lấy thắt lưng của Lê Vũ Trung. Lê Vũ Trung, cậu đừng làm loạn nữa, nếu cậu muốn ngồi tù thì cậu cứ đấm quả đấm này đi. Cậu biết đây là ai không, hả? Đây chính là người ban nãy tôi nói chuyện với cậu đấy, con trai của thị trưởng thành phố S, Cao Dương Thành. Cậu mà còn tiếp tục gây chuyện nữa là cậu bị đuổi việc chắc đấy. Vì cảnh sát kia vừa nói xong, không đợi Lê Vũ Trung có bất kỳ phản ứng gì, Cao Dương Thành đã tiến lên phía trước, đấm thêm một cú vào mặt của hắn. Còn Lê Vũ Trung, bản nãy vẫn còn ngang ngược phách lối, sau khi nghe thấy lời nói của vị cảnh sát kia, cả người lập tức mơ hồ, bị ăn một cú đấm, nhưng cũng không dám nói gì. Cảm giác bị đánh thế nào? Cao Xương Thành lạnh lùng hỏi hắn, đôi mắt đen nhánh âm u, tỏa ra tia lạnh kinh người. Lê Vũ Trung cắn cắn môi, một hồi lâu sau hắn mới đỡ đẫn cuối người trước Hoàng Ngân, bắt đắc dĩ nói câu xin lỗi. Tôi không cần câu xin lỗi của anh. Hoàng Ngân đi về phía trước, tức giận nói với hắn. Thứ tôi cần không phải là lời xin lỗi, mà thứ tôi cần là lòng tự trọng, là sự trong sạch. Lê Vũ Trung, từ lúc anh dẫn tôi đến cái đồn cảnh sát này, anh chưa từng làm những việc mà một người cảnh sát nên làm. Anh không nghe tôi giải thích sự thật, anh vu oan giá hoạ, đổ tội cho tôi. Anh hoàn toàn không xứng đáng là một người cảnh sát. Lê Vũ Trung cắn môi, khuôn mặt trắng bệnh. Không dám hé răng nửa lời. Lê Vũ Trung, giơ tay của cậu ra đây." Cao Dương Thành lạnh lùng ra lệnh cho hắn, giọng nói của anh khiến người khác không dám xen vào. Lê Vũ Trung hơi do so dự, một lúc lâu sau mới run rẩy giơ tay phải của mình ra. Cao Dương Thành nắm tay Thành nắm đấm, giơ tay của mình ra. "Nắm chặt lấy nắm tay của tôi." Lê Vũ Trung liếc mắt nhìn Cao Dương Thành. Đối diện với sự lạnh lùng tỏa ra từ người anh, hắn lập tức vươn tay, nắm lấy nắm tay của anh. Nhưng không ngờ, lòng bàn tay đột nhiên đau đớn. Á! Hắn đau đớn nhỏ giọng kêu lên, phản xạ có điều kiện rút tay về. Lập tức, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một lỗ thủng, giống lỗ trên tay Hoàng Ngân. Cao Dương Thành mở tay ra, trong lòng bàn tay anh là một chiếc ghim cải áo. Trên chiếc ghim vẫn còn dính vết máu của Lê Vũ Trung. Anh lạnh lùng ném chiếc ghim cài áo này vào trong thùng rác. Sau đó anh lại lấy một chiếc ghim cài áo khác được cất trong túi bảo hộ ở trong túi của mình ra, ném lên trên bàn, lạnh lùng nói: Các cậu làm cảnh sát mà lại lơ là nhiệm vụ của mình, nên tôi đành phải tự đi tìm bằng chứng để trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Lê Vũ Trung, cậu mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ, cái ghim cài áo này là tôi tìm thấy ở trong hang động kia. Trên đầu ghim còn có vết máu rõ ràng. Các cậu có thể mang đi xét nghiệm, thử xem vết máu dính trên đó có phải của Đỗ Hoàng Ngân hay không. Hơn nữa, lúc nãy tôi cũng đã thí nghiệm ở trên thân thể của cậu cho thấy sự đau đớn khi bị chiếc kim này đâm vào da thịt đủ để khiến một người có phản xạ có điều kiện buông tay ra. Ngay cả một người đàn ông như cậu cũng không chịu được đau đớn. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng một cô gái có thể chịu đựng được? Mỗi một chữ của Cao Dương Thành đều quý như Châu Ngọc. Mỗi một câu nói ra... Đều khiến tất cả cảnh sát ở đó phải xấu hổ. Sắc mặt của Lê Vũ Trung trắng bệch đến đáng sợ. Hoàng Ngân được Cao Dương Thành nắm tay sắt ra khỏi đồn cảnh sát. Bàn tay nhỏ bé của cô được anh nắm chặt trong lòng bàn tay của anh. Một khắc kia trong lòng Hoàng Ngân có cảm giác yên tâm mà bốn năm nay cô chưa từng cảm nhận được. Không hiểu sao, khóe mắt lại không tự chủ, đỏ lên. Anh buông tay cô ra. Cô vào trong xe chờ tôi, tôi đi gọi điện thoại một lát. Cao Dương Thành nói xong, liền mở khóa xe, ý bảo Hoàng Ngân lên xe trước, còn anh thì ung um dung đi về phía khác gọi điện thoại. Thư ký Lý, là tôi đây. Anh gọi điện thoại cho thư ký của ba mình. Lê Vũ Trung ở phân cục Lan Thành, từ nay về sau, tôi không muốn hắn làm việc ở bất kỳ bộ phận nào của chính phủ nữa. Anh sắp xếp đi. Sau đó, anh lạnh lùng nở nụ cười. Càng nhẫn tâm, càng tốt. Hoàng Ngân không biết anh gọi điện thoại cho ai, hình như anh không muốn để cô biết, cho nên cô cũng không hỏi, cũng không vội lên xe ngay. Cô đứng ở nơi đó, đón từng cơn gió lạnh, nhìn sáng người cao ngất dưới màn đêm đó, cái sáng về, luôn mang lại cho người khác cảm giác yên tâm. Đèn đường tỏa ra từng luồng ánh sáng như vải lụa mỏng bạc trắng rơi trên người anh, kéo sáng người của anh dài ra, dài ra. Còn anh thì một tay đút vào túi áo gió, đứng ở nơi đó, quay lưng về phía cô, chăm chú nói chuyện điện thoại. Gió thổi lướt qua đôi mắt của Hoàng Ngân, cượn lên từng tầng sương mỏng, khiến tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ. Có một số người, đúng là một khi đã gặp mặt nhau, chớp mắt một cái đã có cảm giác như hàng vạn năm trôi qua. Cũng có những lần trái tim rung động, một khi đã bắt đầu thì cho dù thời gian có lâu đến mấy, cũng... Không thể quay lại như ban đầu được nữa. Nước mắt của Hoàng Ngân đảo quanh trong hốc mắt. Cô không nghĩ nhiều, đột nhiên đi về phía anh, ôm thật chặt vòng eo cường tráng của Cao Dương Thành từ phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào phần lưng vững chắc của anh, khóc tu tu như một đứa trẻ. Cái ôm bất ngờ này khiến cơ thể Cao Dương Thành trở nên cứng ngắc. Trái tim cũng giống như bị từng sợi bông bắn vào, lún sâu xuống dưới. Trong lòng tràn đầy sự dịu dàng. Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại với thư kỳ lý, nhưng tất cả những lời nói chưa xong đã gói gọn thành một câu kết thúc đơn giản. Trước tiên cứ như vậy đã, tôi cúp máy đây. Anh tắt máy đi. Vừa cúp điện thoại, một bàn tay nhỏ bé lập tức ôm chặt lấy hông anh, sau đó liền nghe thấy giọng nói nghẹn ngào vang lên sau lưng anh. Cao Dương Thành, cảm ơn anh. Cảm ơn anh là người duy nhất tin tưởng tôi. Nói xong mấy lời này, Hoàng Ngân lại càng khóc lớn hơn. Cao Dương Thành xoay người, kéo Đỗ Hoàng Ngân vào lòng, vươn tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô, kéo cô sát vào người mình. Đỗ Hoàng Ngân, kiểu phụ nữ giống cô, thực sự tôi không biết có nên tin hay không. Giọng nói của anh hơi nghẹn nghẹn, ít hầu khêu gợi, bỗng trượt xuống, anh nói tiếp. Cô đã từng nói yêu tôi, tôi đã tin không một chút nghi ngờ, nhưng kết quả thực sự đã nói cho tôi biết, đó chỉ là một lời nói dối từ đầu tới cuối, còn cô chính là một kẻ lừa gạt, bừa dẫn tình cảm của người khác. Anh nói thử dài một hơi, ôm lấy đỗ Hoàng Ngân, chặt hơn một chút, bộ dạng kia như đang rất lo sợ, cô sẽ trốn khỏi vòng tay mình lần nữa vậy. Chuyện hôm nay, rõ ràng tôi nên nghi ngờ cô giống tất cả mọi người. Đến tôi cũng tận mắt thấy cô buông tay khuất Mỹ Hoa ra, nhưng tôi lại không tin, tôi không tin Đỗ Hoàng Ngân cô là người như vậy. Cô nói xem, có phải bốn năm trước tôi bị lừa chưa đủ, cho nên bốn năm sau vẫn bằng lòng bị cô lừa gạt đến ngớ ngẩn như vậy. Thực ra chỗ này anh muốn nói đến trái tim. Bốn năm sau, anh vẫn bị cô lừa gạt trái tim đến ngây ngốc như vậy. Đỗ Hoàng Ngân, cô thật sự được định sẵn là một kiếp trong cuộc đời tôi. Cho dù tôi cố gắng muốn thoát khỏi cô như thế nào, thì cũng không thể trốn khỏi được tình kiếp mà cô sắp đặt. Hoàng Ngân ở trong lòng anh, ấm ước miễu môi, nước mắt tự nhiên chảy xuống. Xin lỗi. Cô nói xin lỗi là chân thành xin lỗi cho những chuyện trong quá khứ. Cô vùi mình vào ngực anh càng sâu hơn nữa. Nhưng tôi đảm bảo, lần này tôi thật sự không lừa anh, tôi không cố ý buông tay cô ta ra. Thấy cô vẫn đang nghiêm túc giải thích với mình, Cao Dương Thành khẽ nở nụ cười, xoa sau gái cô, chấn an cô. Đỗ Hoàng Ngân, cho dù bị cô lừa nhưng tôi vẫn tin tưởng vào đạo đức của cô, cho nên không cần phải giải thích quá nhiều với tôi. Lời anh nói hoàn toàn khiến nước mắt Hoàng Ngân tuôn rơi, cô đáng thương như một đứa trẻ, cảm động khóc đến bất tỉnh nhân sự trong lòng anh. Cao Dương Thành, cảm ơn anh vẫn luôn tin tôi. Cảm ơn anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên tôi. Cao Dương Thành đến tiệm thuốc mua thuốc cho Hoàng Ngân, sau đó lại dẫn cô đi ăn cơm, rồi mới lên xe về nhà. Anh xuống xe trước, Hoàng Ngân xuống theo sau. Gió lạnh thổi qua từng cơn xe xe, khiến Hoàng Ngân không nhịn được, dùng mình mấy lần. Không đợi cô phản ứng kịp, một chiếc áo gió vừa dày vừa nặng đã hấp ôm lấy người Hoàng Ngân. Mặc đi! Cao Dương Thành nói với giọng trầm ấm, đưa tay kéo cổ áo gió, kín đáo cho cô. Tôi không lạnh, anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi, sẽ cảm lạnh đấy. Hoàng Ngân nói rồi định cởi áo gió ra, lại bị Cao Dương Thành từ chối. Mặc đi, vừa hay gió thổi lạnh lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Trong ánh mắt đen lấy của anh như có một sự cô đơn đang lan tràn, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, nửa giây sau đã khôi phục lại vẻ bình lặng. Anh quay người, đứng trên cầu đón gió đêm, đốt một điếu thuốc. Khói lượn lờ làm góc nghiêng lạnh lùng của anh thêm mê ly. Dưới ánh đèn mờ, bóng dáng cô đơn khiến người ta chạy lòng. Hoàng Ngân Anh đột nhiên gọi cô, không quay đầu nhìn cô. Cả mắt sâu thẳm u buồn kia nhìn thẳng với ngôi sao ở đầu bên kia sông. Hoàng Ngân chột dạ. Tên của cô thốt ra từ đôi môi mềm mại của anh. Khoảnh khắc ấy, Hoàng Ngân có thể cảm nhận rõ ràng, hốc mắt mình đột nhiên nóng lên, muốn bật khóc. Ừm. Um. Cô đáp lại một câu, có chút ngạnh ngào. Cô đến gần Cao Dung Thành, dừng lại ở vị trí bên cạnh anh. Chuyện tôi và cô. Giọng anh trầm thấp mà nghẹn nghẹn, giống như phát ra từ đáy cốc. Giọng nói ấy u buồn, hiện lên chút đau lòng. Sau đó anh hút một hơi từ điếu thuốc trong tay, mê đắm nhìn Hoàng Ngân. Đoàn Vũ Đạt có biết không? Hoàng Ngân sửng sốt. Cô ngừng đầu, nganh đón ánh mắt đen lấy sâu thẳm của anh, chỉ nghe thấy anh nói tiếp. Cô biết hai chúng ta hiện giờ chính là đang ngoại tình. Cô đang làm chuyện phản bội đoàn Vũ Đạt, còn tôi đã khiến khuất Mỹ Hoa thiệt thòi. Đôi mắt sâu thẳm của anh hoàn toàn trầm xuống. Ánh mắt phóng về phía bờ sông đối diện. Thực ra, tôi ghét nhất là hút thuốc, và không phải người hút thuốc, nhưng vì cô, tôi từng khiến mình biến thành kẻ nghiện thuốc lá. Còn bây giờ... Anh dừng lại một chút mới nói tiếp. Hoảng Ngân, tôi không muốn vì cô mà lại khiến mình biến thành một người đàn ông không trung thủy trong tình cảm nữa. Nếu chúng ta còn tiếp tục, vậy thì tôi có khác biệt gì với cô của ngày xưa và cả đoàn Vũ Đạt nữa. Tôi không muốn khiến mình biến thành người mình ghét nhất, hoặc là bộ dạng đáng ghê tởm nhất. Nước mắt Hoàng Ngân tùy ý tuôn trào, dù cô có nín thế nào cũng không kiểm chế được. Ghét nhất, đáng ghê tởm nhất. Những chữ này khiến tim cô đau nhói, nhưng cô lại không thể hận anh được, bởi vì chính cô là người đã tạo nên bộ mặt này của anh. Hoàng Ngân vội vàng lau nước mắt cho mình. Nhưng đột nhiên lại bị Cao Dương Thành vươn tay ra, ôm thật chặt vào lòng. Đỗ Hoàng Ngân, cô thích khóc như vậy, bảo tôi làm sao yên tâm trả cô lại cho đoàn vũ đạt. Cổ học anh đã khàn rồi. Anh đỡ sau gáy cô thật chặt, để cô vùi vào lồng ngực mình thật gần. Vừa mới nhào vào vòng tay ấm áp của Cao Dương Thành, nghe anh nói một câu cảm động, Hoàng Ngân đã không kiềm chế được mà bật khóc thất thanh. Cô rất muốn nói với anh, cô chưa bao giờ phản bội anh. Thật muốn nói với anh, từ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp anh, trái tim cô chưa từng rời khỏi anh nửa bước. Cô thật muốn nói anh biết, giữa bọn họ còn có một đứa con đáng yêu. Nhưng... Cô không thể nói gì cả. Hoàng Ngân đưa tay ôm lại anh thật chặt, vùi vào ngực anh khóc như một đứa trẻ. Anh không dỗ rảnh cô, cũng không khuyên cô. Bởi vì anh đã đồng ý với cô, cho phép cô núp trong ngực anh, khóc chán thì thôi. Ngón tay anh sượt qua gò má Hoàng Ngân, gạt mấy lọn tóc bị gió thổi loạn của cô ra sau đầu, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài xóa xuống sau lưng Hoàng Ngân. Nếu tôi bảo em, hãy vì tôi mà ly hôn với đoàn Vũ Đạt. Câu nói khẳng khàn của Cao Dương Thành mới nói được một nửa, đã cảm nhận được rõ ràng thân thể cô gái trong ngực đang cứng đờ. Anh bật cười, có chút tự diễu. Có lẽ thật sự anh đã quá coi trọng bản thân rồi. Đáy mắt anh thoáng hiện lên vẻ cô đơn, chỉ thấy anh khàn giọng nói. Đỗ Hoàng Ngân, đừng tưởng thật, tôi đùa cô thôi. Thả rỡ mười ngôi miếu, tôi cũng không phá một cuộc hôn nhân. Hôn nhân của ba người, chúng ta đã không đùa nổi rồi. Anh không muốn đùa tiếp nữa. Hoàng Ngân lùi lại từ lồng ngực anh. Ánh mắt phủ hơi sương đối diện với đôi mắt khó hiểu, khiến người ta đau lòng kia. Khoảnh khắc đó, Hoàng Ngân như ngay thấy tiếng tim mình bị nứt vỡ. Cao Dương Thành choảng hai cánh tay lên lan can cầu, mắt nhìn về phía trước. Nếu cô hạnh phúc bên đoàn Vũ Đạt, hai người hay sống thật tốt. Còn về tôi... Anh dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Ngân, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười nhạt nhòa. Tôi sẽ cố gắng chúc cô hạnh phúc. Nước mắt hoảng ngân, cứ thế lặng lẽ tuôn rơi. Cô cũng học theo dáng vẻ của anh, vươn tay ra đặt lên lan can cầu, ánh mắt rưng rưng, nặng nề gật đầu mấy cái. Tôi cũng chúc anh và cô ta hạnh phúc đến bạc đầu. Cứ thế, hai người rơi vào sự im lặng rất lâu. Không khí như bị hút cạn vậy, khiến bọn họ không thể hít thở. Cuối cùng vẫn là Cao Dương Thành dẫn đầu phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này. Anh nghiêng đầu hỏi Hoàng Ngân. Như thế mới là chính đạo của chúng ta, phải không? Ngày hôm nay, liên tiếp xảy ra những chuyện khiến người ta kinh hãi. Từ việc anh uống trúng thuốc kích dục, rồi đến quất Mỹ Hoa ngã xuân hang. Sau đó Hoàng Ngân suýt chút nữa bị đưa vào trại giam. Liên kết tất cả mọi chuyện lại, Cao Dương Thành tin chắc chắn rằng đây không chỉ đơn giản là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng anh cũng không dám chắc đây có phải là do khuất mỹ hoa cẩn thận sắp đặt hay không. Nếu như phải, thì thật là quá hiểm độc, quá đáng sợ. Nhưng nếu là đúng như vậy, anh biết khởi nguồn chuyện này chắc chắn là do anh. Mà chuyện này cũng nhắc nhở anh, cho dù có yêu cỡ nào thì chuyện đạo đức và luân lý sẽ mãi mãi, không thể vi phạm. Điều tra rõ đầu đuôi những chuyện hôm nay là một việc, duy trì khoảng cách phù hợp với cô. Lại là một chuyện khác. Đúng. Hoàng Ngân gật đầu, thấp giọng đáp lại anh. Nghe nói cô và đoàn Vũ Đạt sắp có con rồi. Anh hỏi như thuận miệng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà hôm nay anh xác định đưa ra quyết định này. Hoàng Ngân sửng sốt nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn anh. Ai nói với anh chuyện này? Cô không nhịn được mà nhíu mày. Mỹ Hoa! Cao Dương Thành thành thật trả lời, anh nhú mày mỉm cười nói. Sao, không phải thật ư Vậy mà anh lại mong cô phủ nhận. Nhưng cuối cùng, Hoàng Ngân chỉ cười cười, không nói gì cả. Cô phóng tầm mắt nhìn ra bờ sông phía xa, hít một hơi thật sâu, rồi nhắm nghiền hai mắt lại, che khuất đôi mắt mở xương. Cô không nói là bởi vì không muốn khơi màu những mâu thuẫn không cần thiết giữa anh và Khuất Mỹ Hoa lúc này. Giống như anh vừa nói với cô vậy Bọn họ hạnh phúc là được rồi Sẽ hạnh phúc Những người yêu nhau Sẽ luôn vô cùng dễ hạnh phúc Còn anh Anh yêu khuất mỹ hoa đúng không Nếu không yêu Làm sao trong hôm nay Lúc ở trong hang Anh có thể không kiểm chế được tình cảm với cô ta như vậy chứ Hoàng Ngân mở mắt ra Cởi áo gió khoác trên người trao lại cho anh Muộn quá rồi Tôi phải về thôi, chuyện hôm nay vẫn là cảm ơn anh. Mặc áo vào đi, tôi đưa cô về. Cao Dương Thành không đón lấy. Không. Hoàng Ngân vội vàng lắc đầu từ chối. Anh đừng tiễn nữa. Cô nói, khoe mắt đã đỏ nửa vòng. Nếu còn tiễn tới tiễn lui, thì khi nào mới là điểm dừng. Hơn nữa, tôi muốn tự mình đi. Hoàng Ngân cầm áo trong tay đưa cho Cao Dương Thành. Cảm ơn. Cô nói xong, lập tức xoay người, đi ngược với hướng của anh, không hề quay đầu lại. Bóng lưng mảnh mai dần dần biến mất trong bóng tối, biến mất ở nơi sâu thẳm tận cùng. Khoảnh khắc đó, Cao Dương Thành như trở lại bốn năm về trước, về lại buổi tối khiến anh đau lòng kia. Chúng ta chia tay đi. Giọng nói hoàng ngân lạnh lùng, không có một chút nhiệt độ nào. Cô cứ đứng trong gió rét như vậy. Lạnh lùng nhìn anh, mà bên cạnh cô còn có đoàn vũ đạt đứng đó. Bọn họ đan mười ngón tay vào nhau thật chặt, không hề ngần ngại thể hiện thứ tình yêu chết tiệt của bọn họ trước mặt anh. Cao Dương Thành đút một tay trong túi áo gió, ánh mắt lạnh nhạt nhìn gương mặt xa lạ của Hoàng Ngân ở đối diện. Buông tay ra, từng câu từng chữ của anh lạnh như băng mà ra lệnh cho Hoàng Ngân. Đôi mắt sắc bén kia lại đủ khiến cô như bị xuyên thùng. Hoàng Ngân cười châm trọng. Cao Dương Thành, người nên buông tay là anh, anh vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi. Đáy mắt cô toàn là sự phiền chán và căm ghét. Tôi đi đây, anh đừng đến làm phiền chúng tôi nữa. Hoàng Ngân nói xong, liền kéo đoàn vũ đạt xoay người rời đi. Nhưng mới chỉ đi được một bước, cô đã bị Cao Dương Thành đưa tay kéo lại. Tay anh lạnh thấu xương. Đỗ Hoàng Ngân, tôi cho cô một cơ hội nữa. Cổ họng anh tắc nghẹn đến mức giống như người ta dùng dao cắt vậy, mà con dao kia chính là Đỗ Hoàng Ngân. Khoảnh khắc đó, anh cảm giác được cô so dự nửa xây, nhưng đột nhiên tay anh bị cô vùng khỏi. Cao Dương Thành, anh đủ cho vậy, cho tôi một cơ hội nữa. Hoàng Ngân cười lạnh lùng, cười đến mức tàn nhẫn mà dứt khoát. Biết tôi ghét anh ở điểm gì nhất không? Chính là ghét vẻ tự phụ này của anh, ghét cái thái độ cao ngạo không ai sánh bằng của anh. Anh dựa vào cái gì mà lần nào tôi cũng phải nhún nhường bỡ đỡ anh. Tôi đủ rồi, tôi cũng mệt rồi, đương nhiên không cần anh nữa. Cho nên anh đừng dùng bộ mặt này để cầu xin tôi quay lại, tôi nhìn sẽ chỉ buồn nôn hơn mà thôi. Hoàng Ngân rứt quát nói xong thì nắm tay đoàn vũ đạt biến mất trong bóng tối, không hề ngoảnh đầu lại mà biến mất trước mắt anh đêm đó cao dương thành đón gió ở đầu cầu kia đứng bất động ở đó cả đêm đỗ hoàng ngân sớm biết tình yêu cô dành cho tôi ngu nhược như vậy tôi sẽ không để mình không đề phòng mà rơi vào tay giặc như vậy ký ức của về cùng với cơn gió lạnh kéo tới khiến anh càng lạnh hơn anh xoay người lên xe khởi động xe đuổi theo bóng dáng hoàng ngân lặng lặng chạy một mạch về phía nhà cô. Mãi đến khi bóng sáng cô khuất hẳn trong khu nhà, anh mới lái xe, quay về hướng nhà mình. Hoàng Ngân sách hoa quả đến thăm khuất Mỹ Hoa. Trong phòng bệnh vip không có một bóng người. Có lẽ là người chăm sóc chuyên trách cho cô ta vừa rời khỏi. Tình trạng sức khỏe của khuất Mỹ Hoa vẫn rất tệ. Trên miệng và mũi vẫn đeo bình oxy. Cả người vẫn hôn mê sâu, bất tỉnh nhân sự. Nhìn cô ta như vậy... Trong lòng Hoàng Ngân vô cùng ái náy. Cô cầm giỏ trái cây trong tay, đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, nhấc một cái ghế ngồi xuống trước giường của khuất Mỹ Hoa. Cô khuất, tôi không biết cô có thể nghe thấy những lời tôi nói sau đây hay không, nhưng tôi hy vọng cô có thể nghe thấy. Hoàng Ngân dừng lại một chút, hít sâu một hơi mới lại nói tiếp. Đầu tiên, tôi phải chân thành xin lỗi cô, thật sự xin lỗi. Cho dù có là chuyện cô bị thương, hay là chuyện của tôi và bác sĩ Cao. Nhắc đến người đàn ông kia, lồng ngực của Hoàng Ngân có chút nhói đau. Trong lúc thoáng qua, cô còn nhìn thấy khuất Mỹ Hoa ở trên giường khẽ giật giật ngón tay cứng ngắt kia. Chuyện đối với bác sĩ Cao, tôi rất xin lỗi. Tôi bảo đảm sau này sẽ không dây dưa gì với anh ấy nữa. Đương nhiên, tôi cũng hy vọng cô khuất đừng lãng phí tâm tư vào đó nữa. Đừng sắp xếp cơ hội cho chúng tôi gặp mặt nữa. Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra tổn thương cho cô. Ngoài ra, về chuyện trong hang động hôm đó. Hoàng Ngân hơi nhíu mày. Tôi hy vọng chuyện đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn, chứ không phải do cô sắp đặt tỉ mỉ. Hoàng Ngân không biết mình nói hết đoạn này với cảm xúc gì. Cô chỉ biết sau khi nói xong, tâm trạng của cô vô cùng tệ. Cái cảm giác này không dễ chịu cho lắm. Cô vẫn không hiểu vì sao tình yêu của cô luôn luôn có nhiều hiện thực chắn trước mặt như vậy khiến cô luôn gặp phải nhưng lại không hiểu 15 phút sau khi Hoàng Ngân ra khỏi phòng bệnh của khuất Mỹ Hoa cô không biết khuất Mỹ hoa trên giường bệnh chầm chậm mở đôi mắt u ám không ánh sáng kia xa nỗi hận trong ánh mắt té ra còn đôi tay nhỏ bé đặt bên sườn lại run rẩy vì hận mà đang không ngừng siết chặt lại Khuất bị hoa chưa từng lường trước được, màn kịch do mình cẩn thận sắp đặt. Kết quả lại là cô ta phải trả giá thê thảm, đau đớn, thu dọn tàn cục. Cô ta bỏ thuốc cho Cao Dương Thành. Thứ nhất là hy vọng anh có thể bày tỏ sự miến mộ đối với cô ta trước mặt hai chị em nhà họ Đỗ. Thứ hai, cô ta hy vọng có thể mượn thuốc kích dục này khiến anh mất lý trí mà ham muốn cô ta. Nhưng kết quả thì sao? Tuy Đỗ Hoảng Ngân bắt gặp cảnh tượng hai bọn họ đang triển miên, nhưng lại quấy rầy sự kết hợp giữa bọn họ. Theo Quất Mỹ Hoa, chỉ cần Thao Dương Thành ham muốn cô ta, cuộc hôn nhân của bọn họ về cơ bản là ổn thỏa. Nhưng từ khi bọn họ yêu đương đến khi đính hôn, tới bây giờ, anh vẫn chưa từng động vào cô ta lần nào. Khi Đỗ Hoảng Ngân đến cứu cô ta, cô ta lại đẩy ra một kế hoạch. Cô ta cố tình để tất cả mọi người có mặt tận mắt chứng kiến Đỗ Hoàng Ngân buông tay mình ra, cố ý để mình ngã xuống hang. Cô ta muốn khiến Cao Dương Thành thất vọng về loại phụ nữ này, cũng hy vọng mượn cơ hội này đẩy cô vào chạy giam, thậm chí khiến cô không có cơ hội gặp mặt Cao Dương Thành nữa. Nhưng cô ta không ngờ Cao Dương Thành lại tin tưởng cô như vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị ngã xuống hang động nghiêm trọng như thế. Vậy nên cô ta mới để chứng cứ bị rơi mất trong hang động. Khuất Mỹ Hoa không cam lòng. Khi cô ta nằm trên giường bệnh chịu đựng nỗi đau đớn này, lại nghĩ đến Đỗ Hoàng Ngân vẫn quấn quýt triển miên với chồng tương lai của mình. Cô ta hận không thể chém cô thành muôn mảnh. Đỗ Hoàng Ngân, tôi tuyệt đối sẽ không để cô sống tốt như vậy. Khuất Mỹ Hoa dùng sức lực toàn thân... Cố gắng nâng tay giật bỏ máy thở oxy trên mũi. Nhịp thở của cô ta rất nhỏ, rất yếu. Cô ta gần như mất đi sức chín châu hai hổ mới giật được bình oxy xuống, sau đó mất ý thức mà ngất đi lần nữa. Lập tức tiếng tít tít tít khẩn cấp vang vọng cả phòng bệnh. Trời ơi! Bác sĩ! Cứu mạng! Bác sĩ! Cô chủ nhà chúng tôi sắp không ổn rồi! Chỉ nghe thấy người giúp việc của Khuất Mỹ Hoa thất thanh gào lên ở cửa phòng bệnh. Có người giật bình oxy của cô chủ nhà tôi, mau đến cứu mạng. Hoàng Ngân vừa nghe, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người giúp việc ở cửa phòng bệnh. Người giúp việc kia cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Đột nhiên cô chỉ thấy Cao Dương Thành dẫn một đoàn y tá vội vã chạy tới, tiếng cảnh báo khẩn cấp vẫn đang reo lên chói tai, khiến Hoàng Ngân sợ mất mật. Hoàng Ngân vẫn chưa bừng tỉnh, thì người giúp việc đã đột nhiên lao về phía cô, đưa tay túm tóc cô, kéo về phía phòng bệnh. Chính là cô ta, vừa rồi tôi vào thì thấy cô ta đi ra từ phòng bệnh của cô chủ nhà tôi. Là cô rút ống của cô ấy, tại sao cô muốn hại cô ấy? Cô ấy là một đứa trẻ hiền lành như vậy, sao cô có thể cam tâm ra tay với cô ấy? Hoàng Ngân bị tình huống bất ngờ làm cho bối rối. Khi cô phản ứng được thì ra đầu đã đau đến mức. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị rách ra. Buông tôi ra, buông tóc tôi ra, đau chết mất. Hoàng Ngân dùng hết sức dễ dụa, nhưng không ngờ càng dẫy ruộng lại càng đau. Đau đến mức cô sắp rơi nước mắt. Cô chủ nhà chúng tôi mà có sơ sể gì thì nhất định ông chủ và bà chủ sẽ khiến cô sống không bằng chết. Bà già kia không những không thả ra mà còn càng lúc càng tăng sức mạnh. Hoàng Ngân cảm thấy nguyên mảng ra đầu, sắp bị bà ta xé ra rồi. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là dựa với cái gì mà bắt cô hết lần này đến lần khác phải kiếp nhận sự vu khống không căn cứ, điên đảo trắng đen của bọn họ như vậy. Bà buông tôi ra, suốt cuộc đỗ Hoàng Ngân tôi đã làm gì các người, cái gì cũng oán tôi, cô ta ngã, trách tôi, bây giờ cái ống bị rút ra cũng trách tôi. Mẹ kiếp, trời sinh ra cái mạng rẻ rúng như tôi, đáng đời bị các người tra đạp sao? Hoàng Ngân gào thét lên, trong mắt đã đỏ ngầu, nhưng cô nhất quyết sẽ không để mình bật khóc. Cô đưa tay hùng hằng cấu lấy tay bà già, không cho phép bà ta tiếp tục phá vỡ luân thường đạo đức yêu già kính trẻ nữa. Cô dùng móng tay cào bị thương tay người giúp việc. Cuối cùng bà già kia cũng hét lên một tiếng, bị đau nên thả lỏng tóc Hoàng Ngân ra, trong miệng vẫn đang hùng hổ mắng cô. Hoàng Ngân bị bà ta làm ẩm lên như vậy. Cả người nhất thời đầu bù tóc rối như người điên. Nhìn bộ dạng hùng hồ của bà ta cùng với những tiếng chỉ trích, khinh thường không hề che giấu của đám y tá kia, mọi cảm xúc của Hoàng Ngân đều đạt đến mức tức nước vỡ bờ. Bàn tay nhỏ bên hông nắm chặt thành nắm đấm, mắt cô đỏ lên tức giận hét lớn với bà già đối diện. Phải, chính là tôi cố tình khiến cô ta ngã xuống hàng động, là tôi cố tình giật ống thở của cô ta ra đấy. Tôi hận, không thể cho cô ta chết sớm hơn một chút đấy. Tôi nói như vậy đã đủ chưa? Các ngươi hài lòng chưa? Không phải các ngươi muốn kết quả này ư? Tôi nhận, nhận hết được chưa? Tôi phải đi xem các người ai nấy đều muốn tôi sống không bằng chết. Các người đến đây, nhắm cả vào tôi cả đi. Đỗ Hoàng Ngân tôi không sợ. Đỗ Hoàng Ngân cô mà biết sợ sao? Trước giờ cô chính là một chiến sĩ, càng đấu càng hăng. Cậu chủ! Hoàng Ngân vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng người giúp việc đột nhiên gọi người phía sau cô một tiếng. Hoàng Ngân đỏ mắt, ngây ngốc xoay người, liếc mắt đã bắt gặp Cao Dương Thành trong chiếc áo dài màu trắng tinh. Tầm mắt anh dừng dừng quét đến bộ dạng khốn đốn của Hoàng Ngân, ánh mắt lạnh lùng như một ao nước lạnh, không có một gợn sóng. Người giúp việc rớt mấy giọt nước mắt giả nua xuống. Cậu chủ, vừa rồi người phụ nữ xấu xa này nói gì cậu đều nghe cả rồi đấy. Mau báo cảnh sát mắt cô ta lại đi, cô ta độc ác quá, quá độc ác, nếu không phải tôi đến đúng lúc, e là cô chủ nhà chúng tôi đã lành ít dữ nhiều rồi. Bà Trần, sau này đừng để cô ấy đến gần cô chủ nhà bà nữa. Cao Dương Thành thản nhiên dặn dò một câu, trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Hoàng Ngân đỏ mắt, cần như không dám tin mà nhìn anh. Sương mù lan khắp nơi trong đáy mắt, càng tích tụ càng nhiều. Cô vốn khôn đốn, lúc này càng bần hàn đến không thể che giấu. Chỉ nghe thấy Cao Dương Thành thấp rộng nói với cô. Sau này, cô hãy tránh xa cô ấy ra, càng xa càng tốt. Anh nói xong, không hề quay đầu lại mà đi vào phòng bệnh của khuất Mỹ Hoa. Khoảnh khắc anh xoay người rời đi, nước mắt Hoàng Ngân vẫn không có tự trọng mà chảy xuống, nhưng cô ngang bướng nhanh chóng lau đi, nhịn lại nỗi đau trong tim tiện tay túm gọn mái tóc dài bù sù của mình lên, thắt lại thành đuôi ngựa gọn gàng, sau đó hít sâu một hơi, cao ngạo gần đầu lên, đi ra khỏi hành lang. Đỗ Hoàng Ngân không sai, mày là chiến sĩ, cho nên phải kiên cường một chút, kiên cường hơn nữa. Lão Tứ, cậu đang ở đâu? Cao Dương Thành gọi điện thoại cho Vũ Phong. Sao vậy? Cậu gọi điện thoại cho Đỗ Hoàng Ngân, hỏi xem cô ấy ở đâu, đi tìm cô ấy. Cao Dương Thành dặn dò qua điện thoại. Lão nhị, sao cậu không tự đi đi? Tôi bận. Cao Dương Thành trả lời ngắn gọn rõ ràng, sau đó nói tiếp. Sau khi tìm được cô ấy, nếu cô ấy đang khóc, cậu hãy an ủi cô ấy, dẫn Thủy San đi cùng. Anh sợ một người đàn ông như anh ta không giải quyết được phụ nữ dưới nước mắt. Sau đó mặc kệ cô ấy nói gì với cậu, cậu đều phải gật đầu tin tưởng cô ấy, không được nghi ngờ cô ấy. Ồ, được. Lời Cao Dương Thành dặn dò anh ta, Vũ Phong nghe chẳng hiểu đầu cua tay nheo gì, nhưng anh ta vẫn đồng ý. Ngoài ra, đừng nói với cô ấy là tôi bảo cậu đi tìm cô ấy đấy. Cao Dương Thành hơi trầm giọng Sao thế? Vũ Phong không hiểu. Cậu đừng lo nhiều chuyện như vậy, làm theo như thế là được rồi. Ồ, được, vậy tôi gọi điện cho cô ấy đã. Nếu cô ấy thật sự khóc đến mức cả tôi và Thủy Sam cũng hết cách. Có phải lúc đó tôi có thể gọi điện cầu cứu cậu không? Không cần đâu. Bên này Cao Dương Thành lại có vẻ suy nghĩ nghiêm túc. Cậu gửi tin nhắn cho tôi đi. Được, vậy cứ thế đã, lát liên lạc. Vũ Phong và Dương Thủy Sam nhận được mệnh lệnh của Cao Dương Thành xong, trước tiên bắt đầu hành động. Khi tìm thấy Hoàng Ngân, cô đang ngồi trên ghế dài ở công viên trong bệnh viện phơi nắng, chỉ là đầu tóc rối bời, trông hơi bẩn. Lúc Cao Dương Thành vẫn đang kiểm tra phòng, đã nhận được tin nhắn của Vũ Phong. Lão Nhị, tin tốt và tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước? Cao Dương Thành không hề do dự, soạn chữ tốt trả lời ngay, sau đó tiếp tục kiểm tra phòng bệnh, kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Tin tốt, Hoàng Ngân không khóc. Đây đúng là một tin tốt khiến anh vui mừng mà cũng đau lòng. Cô gái kia mãi mãi vẫn giả vờ kiên cường. Cô nhìn một bụng tủi thân, chi bằng khóc luôn một lượt đi, ít nhất thì trong lòng sẽ thoải mái hơn chút. Thực ra Cao Dương Thành không biết, nếu anh ở đó, nhất định Hoàng Ngân sẽ khóc đến không thành tiếng nữa. Trước mặt người khác, cô có tủi thân hơn nữa cũng không kích động đến rơi nước mắt. Tin xấu thì sao? Cao Dương Thành lại hỏi anh ta. Cô ấy đang không ngừng chửi cậu. Cao Dương Thành suy nghĩ một chút. Trả lời lại năm từ. Kệ cho cô ấy mắng. Vũ Phong cầm điện thoại, vẻ mặt xịu xuống. Lão nhị, trùng hợp như vậy không giống với phong cách của cậu lắm. Vũ Phong vẫn chưa kịp phản ứng, di động anh ta đã vang lên. Cô ấy mắng gì? Hiển nhiên, bác sĩ cao vẫn có chút không kiềm chế được. Ngu ngốc, kẻ bại hoại điên đảo trắng đen, còn nói chúc cậu mãi mãi không hài hòa với cô khuất về khoản giường chiếu. Đỗ Hoàng Ngân, cô ác độc thật đấy! Cao Dương Thành lại không nhịn được, mà hơi cong khóe miệng. Câu này lại thật sự giống như lúc cô ghen tuông mà nói đại vậy. Có điều cô nói anh điên đảo trắng đen, anh lại không thừa nhận. Anh tin cô, cho nên mới bảo cô tránh xa khuất Mỹ Hoa. Đỗ Hoàng Ngân, chắc cô là kẻ ngu ngốc nhất hả? Cao Dương Thành không trả lời lại tin nhắn nữa, chỉ cần biết cô ổn là được rồi. Cuối tuần, trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc vang dội của Đỗ Hướng Dương. Hoàng Hân ôm thật chặt Dương Dương bé bỏng vào vòng tay dịu dàng, ấm áp của mình. Dương Dương là đứa trẻ tuyệt đối không dễ rơi nước mắt, nhưng ngày hôm nay, cậu bé lại khóc vô cùng mãnh liệt. Lúc này, y tá đang cầm lấy tay Dương Dương tiêm cho cậu bé, mà mũi tiêm này đã là mũi thứ năm của ngày hôm nay. Cậu bé đau đến mức co rúm lại, chỗ đâm kim trên cánh tay nhỏ đã xưng phồng lên. Đau! Dương Dương đau quá! Mẹ! Mẹ! Sọng nói trẻ con non nớt của Dương Dương hét gọi Hoàng Ngân đến lạc đi. Từng tiếng khóc đau lòng giống như từng mũi sao đâm lên ngực cô, từng nhát đau đớn như vậy. Hội chứng thực bào tế bào máu của Dương Dương lại lan ra. Bây giờ các bác sĩ đang gấp rút ức chế cho cậu bé. Không chỉ mỗi ngày phải cấp tốc tăng thêm lượng thuốc. Nhưng đến thuốc cũng đắng, đến nỗi khó mà nuốt được. Một mũi tiêm kết thúc, Hoàng Ngân ôm Dương Dương có chút hoang mang. Sáng nay, lúc có kết quả kiểm tra sức khỏe của Dương Dương, Hoàng Ngân có cảm giác trời đất tối sầm lại, cả thế giới như đang trao đảo, trao đảo đến mức cô hỗn loạn, khó chịu đến hoảng sợ. Cô đưa tay ôm Dương Dương bất tỉnh nhân sự vào trong lòng mình, cố gắng truyền tất cả hơi ấm từ cơ thể của mình cho cậu bé. Lại giống như sốt sắng muốn hấp thụ càng nhiều dũng khí và động lực hơn từ cơ thể của dương dương. Cục cưng, con cố chịu thêm chút nữa. Cho dù dùng cách gì, hoàng ngân mẹ cũng sẽ dốc toàn lực cứu con. Cho nên, dù phải tổn thương rất nhiều người, nhưng xin hãy tha thứ cho cô. Cô vẫn chỉ là một người mẹ. Người mẹ nào cũng sẽ ích kỷ trong tình yêu đối với con của mình, có thể ích kỷ đến mức... Mà mặc kệ tất cả mọi người. Hôm đó, Hoàng Ngân hạ quyết tâm đưa ra một quyết định. Sau buổi trưa, Hoàng Ngân dỗ Dương Dương ngủ xong liền ra khỏi bệnh viện, đi về hướng mà cô đã chọn. Trước giờ, cô chưa từng cảm thấy lòng mình nặng chịu như hôm nay. Chỉ mấy hôm trước, cô còn thể thốt bảo đảm với khuất mỹ hoa rằng cô tuyệt đối sẽ không dây dưa với người đàn ông kia nữa. Chỉ mấy hôm trước... Anh còn nói anh không muốn vì đỗ Hoàng Ngân mà biến thành một người đàn ông không trung tình. Nhưng bây giờ thì sao? Cô lại đang làm gì? Hoàng Ngân không biết suốt cuộc quyết định này sẽ tổn thương bao nhiêu người, nhưng vì cứu được dương dương đáng thương của cô, cô thật sự đã không còn con đường nào khác để đi. Cô không thể tiếp tục sống cho riêng mình được nữa. Cao Xuân Thành sừng sốt với Hoàng Ngân lại tìm đến nhà, khi thấy cô đột nhiên xuất hiện ngoài cửa. Anh không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Có vẻ như anh đang nấu cơm. Không, không đúng. Nói chính xác thì là anh đang nấu một bát mì đơn giản nhất, ít nước và nhạt nhẽo. Trên bàn bếp còn đặt mấy trái trứng gà vẫn chưa kịp khuấy. Trên thớt, hành thái được cắt từng khúc ngắn dài, vô cùng mất thẩm mỹ. Tìm tôi có việc. Cao dương Thành không bảo Hoàng Ngân vào nhà, chỉ đứng ngược cửa hỏi cô. Hoàng Ngân ngay đón anh nhìn của anh cô nhìn chằm chằm anh, nhìn mãi một lúc rất lâu. cao dương thành bất mãn nhíu mày lại, cô bị chừng đến mức hơi nổi da gà. nhìn gì? hoàng ngân hít một hơi, không cho mình bất cứ cơ hội lùi bước nào. cao dương thành những lời anh từng nói vẫn được tính chứ? cao dương thành nhíu mày vô cùng ngạc nhiên với lời nói của cô. lời nào? hoàng ngân liếm liếm môi. Lúc này mới lấy đủ dũng khí, nói ẩn ý. Anh nói, để tôi làm người tình của anh. Lời nói của Hoàng Ngân khiến con ngươi Cao Dương Thành căng lên, nhất thời như nhìn thấy quái vật, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Ngân. Cao Dương Thành nhíu mày phiền não nói. Cô nói rõ ra xem nào, nói mấy lời này không đầu không cuối là có ý gì? Anh có vẻ vô cùng không nhịn được. Hoàng Ngân mất tự nhiên, mà mất máy môi. Bàn tay nhỏ bé đều phía trước, không nhịn được mà bắt vào nhau. Sau đó cô hít một hơi thật sâu, ngẩn đầu nhìn anh. Tôi đồng ý yêu cầu đó. Cô đồng ý với yêu cầu nào? Cao Dương Thành không dám tin mà chừng mắt nhìn Hoàng Ngân ở đối diện. Anh gần như tưởng mình nghe nhầm. Hoàng Ngân nắm chặt tay cầm túi sách, vừa nghĩ tới gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Dương Dương, cô đã không có lý do để rút lui. Tôi muốn làm người phụ nữ của anh. Cao Dương Thành im lặng. Rất lâu sau, đôi môi mỏng miếm chặt thành một đường thẳng lạnh lùng, ánh mắt lạnh thấu xương phóng vào người Hoàng Ngân, gần như muốn xuyên thủng cô. Hoàng Ngân như đứng ngồi không yên, cô có cảm giác bị anh coi là chuột bạch để thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Giang cắn chặt môi dưới, hiển nhiên lúc này cô đang bất an. Bỗng nhiên cô nghe thấy Cao Dương Thành thấp giọng hỏi cô. Người phụ nữ của tôi hay là người tình của tôi? Một câu nói bình tĩnh đến mức không có bất kỳ gợn sóng nào, cũng không có độ ấm gì cả. Hoàng Ngân miếm chặt cánh môi, không nói gì. Mà đôi mắt sâu thẳm đen lấy của Cao Dương Thành lại lạnh hơn một chút. Người tình. Hoàng Ngân cắn môi, lồng ngực bức bối như bị thứ gì hung hăng đập vào. Khiến cô hơi khó thở Nhưng anh lại thấy cô khẽ gật đầu Phải Khoảnh khắc đó Hoàng Ngân có thể cảm nhận rõ Ánh mắt nhìn mình sắc bén đến kinh người Cao Dương Thành nhếch khóe miệng Tùy ý nở nụ cười Nụ cười kia chỉ là hình thức Lạnh đến mức khiến người ta sợ hãi Là kiểu chỉ dùng để giải quyết dục vọng Cao Dương Thành nói thẳng Khiến Hoàng Ngân hơi tái mặt Nhưng cô không thể không thừa nhận, anh nói đúng. Mà cô cũng chỉ cần có thế. Hàm răng cắn lấy môi dưới càng lúc càng mạnh, cánh môi cũng càng lúc càng trắng bệnh, nhưng cô vẫn không phủ nhận. Cô chỉ lựa chọn im lặng không lên tiếng. Im lặng có nghĩa là đồng ý, đúng không? Thang Sông Thành lạnh lùng hỏi cô. Bỗng nhiên anh bật cười. Rất vui, Hoàng Ngân! Quả thực cô rất biết đùa. Tay cầm túi xách của Hoàng Ngân hơi nắm chặt. Tôi nghiêm túc. ha. Cao dương Thành cười nhạt, thản nhiên cười tạp dề ở eo ra, tiện tay ném lên tủ bát cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng quét qua Hoàng Ngân. Cô cảm thấy một người đàn ông bình thường sẽ tìm vợ của người khác làm người tình. Anh cười. Cô đừng đùa nữa. Thứ giải quyết nhu cầu sinh lý càng khít chặt càng tốt, mà cô thì... Anh lắc đầu, lướt nhìn Hoàng Ngân từ trên xuống dưới một lượt, hơi nheo mắt. Tôi không hứng thú nổi. Hoàng Ngân tái mặt. Quả nhiên, lời nói thốt ra từ miệng người đàn ông này, mãi mãi đừng hòng có câu nào dễ nghe. Cao Dương Thành là như vậy, lúc dịu dàng có thể khiến bạn tan như băng, còn lúc máu lạnh, cho dù bạn là ngọn lửa mãnh liệt ở nhiệt độ cao, cũng có thể đóng băng bạn. Nói đi, muốn gì ở tôi? Cao Dương Thành xoay người đi vào phòng bếp, bưng trứng gà lên, dùng đôi đũa khuấy một cách vô cùng vụng về. Cuối cùng Hoàng Ngân có chút không nhìn nổi nữa, cô đi tới đưa tay đón lấy. Để tôi thì hơn. Cao Dương Thành không từ chối, anh chỉ như con quái vật, nhìn Hoàng Ngân không có quá nhiều biểu cảm. Hoàng Ngân cúi đầu khuấy trứng gà, không trả lời câu hỏi của Cao Dương Thành mà lựa chọn im lặng. Cô lại đun nước trong nồi giúp anh. Lúc này mới thả mì vào. Sau khi làm xong mọi chuyện, cô mới xoay người đi rửa tay. Lúc cô xoay người nhìn lại, thì thấy Cao Dân Thành đang dựa vào ghế sofa trong phòng khách hút thuốc. Trong làn khói lượn lờ, đôi mắt sâu lắng kia sắc bén nhìn Hoàng Ngân. Nói đi, cô muốn gì ở tôi? Anh nhào mắt lại, nhẹ nhàng búng tàn thuốc xuống cái gạt tàn, trầm rộng hỏi Hoàng Ngân. Anh tưởng rằng mấy hôm trước, bọn họ đã nói rõ lắm rồi chứ. Hoàng Ngân nhìn anh, ngây ngốc cả nửa phút. Thật lâu. Tiền. Tôi cần tiền. Hoàng Ngân nói xong, hít một hơi, lấy lại dũng khí, nói một câu nữa. Khoảnh khắc đó, Hoàng Ngân rõ ràng nhìn thấy chân mày lạnh lùng của Cao Dương Thành đột nhiên nhớn lên. Giống như anh đang đè nén ngọn lửa giận nào đó. Ngón tay anh hùng hăng ấn tàn thuốc tắt ngúm trong cái gạt tàn, đứng dậy bước từng bước đến gần Hoàng Ngân. Hoàng Ngân có thể cảm nhận sâu sắc sự lạnh lùng toát ra từ người anh, khiến toàn thân cô xét run lên. Lặp lại câu nói kia một lần nữa. Anh cúi đầu, cao ngạo và lạnh lùng nhìn xuống Hoàng Ngân, nghiến sang nghiến lợi mà ra lệnh cho cô. Cao Dương Thành như vậy, giống như một con thú dữ sắp sửa bùng nổ. Khiến Hoàng Ngân hơi khiếp sợ. Nhưng cô vẫn lấy dũng khí nói. Tôi cần tiền. Cô đứng ở đó, đôi tay nhỏ bé đặt song song bên người nắm chặt thành quyền, hơi cúi đầu, chỉ nghe thấy cô vẫn đang lặp lại. Cao Dương Thành, tôi cần tiền, tôi cần tiền. Ngoài câu này ra, Hoàng Ngân thật sự không thể tìm được lý do nào tốt hơn. Ý cô là vì tiền mà cô bằng lòng bán thân. Hoàng Ngân cắn môi im lặng. Phải không? Giọng nói của Cao Dương Thành đột nhiên cất cao thêm mấy để si ben nữa. Phải. Hoàng Ngân tàn nhẫn, cao giọng trả lời anh. Được lắm. Cao Dương Thành cười nhạt. Đỗ Hoàng Ngân, quả nhiên càng ngày cô càng tiến bộ. Anh tưởng rằng trò bắn rượu, bán bao cao su đã là giới hạn của cô, không ngờ đó mới chỉ là chuyện vặt mà thôi. Anh nhíu chặt mày lại, phiền não châm thêm một điếu thuốc, và một làn khói ra, lạnh lùng hỏi Hoàng Ngân. Đoàn Vũ Đạt đâu? Ở bệnh viện. Hoàng Ngân biết rõ anh hỏi gì, nhưng cũng chỉ có thể né tránh dùng câu này lấp liếm cho qua. Anh ta có biết chuyện cô muốn bán thân không? Đáy mắt anh băng giá, giống như hồ nước lạnh. Gọi điện thoại cho anh ta. Cao Sơn Thành nói, rồi lấy di động trong túi của mình ra trực tiếp ném xuống bên cạnh chân của Hoàng Ngân. "Gọi điện cho anh ta, dùng di động của tôi, ngay trước mặt tôi, nói với anh ta, vợ của anh ta là Đỗ Hoàng Ngân cô vì tiền mà bán thân cho tôi." Mẹ kiếp, tôi muốn xem thử rốt cuộc Đoàn Vũ Đạt hắn làm chồng cái kiểu gì, có phải thật sự vì tiền mà có thể bán đi cả vợ không?" Mẹ kiếp. Từ trước tới nay, Hoàng Ngân chưa bao giờ thấy Cao Dương Thành nổi giận kinh khủng như vậy. Nếu bây giờ, Đoàn Vũ Đạt đang ở trước mặt anh Chắc chắn Cao Dương Thành anh sẽ không nói hai lời mà đấm một phát. Không thể không đánh đoàn vũ đạt đến răng rơi đầy đất, ngay cả bố mẹ anh ấy cũng không nhận ra luôn. Đương nhiên anh biết nhất định Hoàng Ngân cần tiền là để chữa bệnh cho người thân, nhưng có thế nào anh cũng không thể ngờ đoàn vũ đạt này làm chồng mà lại không có trách nhiệm như thế, có thể để vợ mình đến bước đường này. Hoàng Ngân phở phạc gương mặt, không chịu cử động. Sao hả? Không dám gọi. Cao Dương Thành cười nhạt Nếu không dám gọi, lập tức cút ra ngoài ngay cho tôi Hoàng Ngân hít một hơi, cúi người nhặt di động từ dưới đất lên, đưa lại cho Cao Dương Thành ở đối diện Tôi làm người tình của ai, không cần phải xin ý kiến anh ấy trước Về mặt Hoàng Ngân bình tĩnh Cô dừng lại một chút mới nói Tôi... tôi đã ly hồn với anh ấy rồi Tám chữ này khiến Cao Dương Thành Đột nhiên, choáng váng. Đôi mắt âm trầm của anh nhìn chầm chầm vào Hoàng Ngân, bộ dạng kia giống như muốn nhìn xuyên thấu cô vậy. Ánh mắt thâm thúy của anh rõ ràng xẹt qua ánh sáng ảm đạm, dấy lên từng lớp sóng, sau mười mấy giây lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Từ lúc nào? xong điều của anh rõ ràng là giả vờ bình tĩnh. Rất lâu rồi. Hoàng Ngân liếm môi, bổ sung thêm. Mấy năm rồi. Nghe Hoàng Ngân nói vậy, trong lòng Cao Dương Thành thật sự không biết nên nghĩ sao. Vui ư? Chứng kiến hai người đã từng phản bội mình, hóa ra lại thê thảm như vậy, anh nên khui rượu xâm banh ăn mừng với phải chứ. Nhưng vì sao anh lại không vui nổi nhỉ? Thậm chí anh còn cảm thấy lòng ngực mình như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, khiến anh hít thở không thông. Suốt cuộc, cuộc sống của cô gái này chắc chở cỡ nào? Một lúc lâu, phòng khách rơi vào sự im lặng hoàn toàn. Cao Dương Thành dựa trên quẩy bếp, nhíu mày, hút hết một điếu thuốc, lại châm thêm điều nữa. Ly hôn rồi. Hà, cũng đúng, chỉ có lý do này mới có thể ăn khớp với mọi chuyện trước đó. Trong phòng bếp, nồi đế bằng nấu mì trên bếp điện đã sôi từ lâu, sợi mì trong đó đã lộn nhào hết mình, vùng nồi đánh vào thành nồi, lanh canh, lanh canh. Tôi vớt mỉ ra cho anh trước đã. Hoàng Ngân nói rồi lướt qua anh mà đi vào phòng bếp. Nhưng vừa đưa tay ra, cô đã bị Cao Dương Thành giữ cổ tay lại. Đỗ Hoàng Ngân, tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa. Làm người phụ nữ của tôi hay làm người tình? Người phụ nữ có nghĩa là được yêu thương, được bên nhau. Người tình có nghĩa là làm cho tốt thân phận của mình. Lời nói này... Thật giống như lần từ biệt bốn năm trước, anh kéo tay cô nói, đỗ Hoàng Ngân, tôi cho cô một cơ hội nữa. Hoàng Ngân quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, thản nhiên cong khóe môi. Người tình. Hai chữ này có nghĩa là cô chưa bao giờ muốn yêu đương với anh, cũng chưa từng muốn ổn định. Hoàng Ngân biết mình ích kỷ, cho nên nói xong câu đó, cô không dám liếc anh thêm một cái nào gạt tay anh ra, đi vào phòng bếp. Cao Dương Thành không ngừng đứng trên ban công hút thuốc. Ngay cả Hoàng Ngân gọi anh đến ăn mì, anh cũng giả vờ không nghe thấy, lạnh lùng đứng đó, không chịu vào nhà. Anh hít sâu điều thuốc trong tay, lại phun ra một hơi khói dài. Hơn ai hết, anh biết rõ sự tồn tại của Hoàng Ngân có ý nghĩa như thế nào với anh. Cảm giác đặt cô trong tim, không ai có thể thay thế được, dễ chịu lắm sao? Không dễ chịu chút nào Mà bây giờ Mình hoàn toàn có thể tùy ý trong sinh mệnh của cô ấy Nhưng anh thì sao Có phải anh cũng có thể làm được như cô ấy Để cô ấy cũng có thể tùy ý được Trong sinh mệnh của cô ấy Vượt qua nỗi đau 4 năm Khiến anh không còn sự tự tin đó Anh không thể không để ý Mà giữ cô lại bên mình Yêu mà không có được Chính là hình phạt nghiêm khắc Và tàn nhẫn nhất đối với bản thân anh Cảm giác đau đến tim gan, anh không muốn kéo dài nó nữa. Nếu anh còn không ăn, mì sẽ bị trương hỏng mất đấy. Tiếng thúc giục dịu dàng ấm áp của Hoàng Ngân lại truyền tới từ phòng khách phía sau anh. Anh xoay người, liếc mắt nhìn Hoàng Ngân sau lưng, sau đó ấn tàn thuốc trong tay và gạt tàn, quay vào phòng khách. Trên bàn đặt bát mì mới múc ra, nóng hổi đến vẫn còn bốc hơi. Đột nhiên anh cảm thấy trong dạ dày như đã bị khó tiêu, không nhét nổi thứ gì nữa. Cần bao nhiêu tiền? Anh hỏi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân sửng sốt. Người thân chữa bệnh, thiếu bao nhiêu tiền? Cao Dương Thành dịu tính mà hỏi lại lần nữa. Hoàng Ngân mím môi, không biết nên trả lời như thế nào. Đột nhiên Cao Dương Thành đưa tấm thẻ vàng cho cô. Đây là thẻ thanh toán của tôi. Bật mã là sinh nhật của cô Tim Hoàng Ngân đập thình thịch Ánh mắt trong veo phủ lên một lớp xung động Cô nhìn anh Nhưng không giơ tay nhận lấy thẻ vàng của anh Cao Dương Thành thản nhiên nhìn cô Không cần nghĩ nhiều Bật mã đặt từ bốn năm trước Lời xử lại nên vẫn để Tiền bên trong đủ cho cô Tiêu Không đủ thì tôi sẽ nạp vào bất cứ lúc nào Thấy Hoàng Ngân không nhận Anh nhíu mày Cầm đi Hoàng Ngân ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh. Có vẻ Cao Dương Thành hơi mất kiên nhẫn. Sao hả? Thực sự vẫn muốn lên giường với tôi mới đồng ý cầm số tiền này, đúng không? Hoàng Ngân khổ sở nhìn anh, trong lòng lại cảm động. Chỉ ít anh bằng lòng cho cô vay tiền vô điều kiện, đúng không? Đố Hoàng Ngân, đừng thách thức tính nhẫn lại của tôi. Hiển nhiên bác sĩ Cao có chút tức giận. Hoàng Ngân do dự một lúc. Cuối cùng vẫn rụt rè đưa tay ra, đón lấy thẻ trong tay anh. Hiển nhiên, cô đang tự đào hố chôn mình. Cô cũng chỉ có thể để sau này tìm cơ hội trả tiền lại cho anh. Nhìn thẻ ngân hàng trong tay, tâm trạng hoàng ngân có chút phức tạp. Thậm chí cô còn hơi nghi ngờ mình đi một vòng tròn lớn như vậy, suốt cuộc có cần thiết hay không? Cô vẫn đang do dự có nên nói với anh về chuyện của Dương Dương không? Nhưng nói với anh thì được gì? Một khi sức khỏe của Dương Dương bị bại lộ, nói không chừng, từ nay về sau sẽ không có bệnh viện nào bằng lòng trị liệu cho bọn họ. Một khi như vậy, gần như Hoàng Ngân không dám tưởng tượng, nếu để cô nhìn tính mạng của Dương Dương trong lòng mình biến mất từng chút một, mà cô lại không có cách nào, chắc cô sẽ điên mất. Còn cả anh nữa, sau khi biết được sự thật, chắc chắn anh sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn cho cô và Dương Dương. Một khi làm ẩm lên với ôn Thần Như, cuối cùng bọn họ sẽ rơi vào kết cục thế nào đây? Bọn họ đã định sẵn là không thể ở bên nhau, cần gì phải nói sự thật với nhau để khiến anh thêm phiền não chứ? Hoàng Ngân lén hít sâu một hơi, nhếm môi. Bác sĩ cao, không có công, không nhận thưởng. Về điều kiện tôi vừa đề nghị, hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ. Mấy hôm nữa, tôi lại đến tìm anh. Hoàng Ngân nói đúng chừng mực xong, quay lưng bỏ đi để lại Cao Dương Thành ở trong nhà. Trước khi đi, cô có thể cảm nhận được một ánh mắt kinh người đang nhìn mình, nhưng cô lựa chọn không thấy.